Đại niệm sứ Maha Satipathana Suttanta Một thời Thế Tôn Ở xứ Guru câu lâu Kama Sadama Kima Saddam Là đô thị Của xứ Guru Rồi Thế Tôn Gọi các dị tỷ kheo Này các tỷ kheo Các tỷ kheo Trả lời Thế Tôn và Thế Tôn Thế Tôn Nói như sao Này các tỷ kheo đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Diệt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu lý, chứng ngộ bàng, đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các tỷ ở đây vị tỷ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán tâm trên tâm, Nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm Để chế ngự tham ưu ở đời Sống quán pháp trên các pháp Nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm Để chế ngự tham ưu ở đời Này các tỷ kheo Thế nào là tỷ kheo sống quán thân trên thân Này các tỷ kheo Ở đây tỉ kheo đi đến khu rừng Đi đến gốc cây Hay đi đến ngôi nhà trống Và ngồi kiết già Lưng thẳng Và an trú chánh niệm trước mặt Tỉnh giác Vì ấy thở vô Tỉnh giác vị ấy thở ra. Thở vô dài, vì ấy tuệ tri. Tôi thở vô dài, hay thở ra dài, vì ấy tuệ tri, tôi thở ra dài. Hay thở vô ngắn, vì ấy tuệ chi. tôi thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, vì ấy tuệ tri, tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô. Dễ tập, cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra. Dễ tập, an tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô. Vì tập, an tịnh thân hành đâu sẽ thở ra, chỉ ấy tập. Này các tỷ kheo, như người thở quay hay học trò người thở quay tuệ trí thiển xảo, khi quay dài, tuệ rằng tôi quay dài. Hay khi quay ngắn, tuệ trí rằng tôi quay ngắn, cũng vậy, này các tỷ kheo, kheo, thở vô dài, tuệ trí tôi thở vô dài, hay thở ra dài, tuệ trí tôi thở ra dài, hay thở vô ngắn, tuệ trí tôi thở vô ngắn, hay thở ra ngắn, tuệ tri. Tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra vì tập. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô vì tập. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Như vậy, dễ sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay vậy sống quán tánh khởi trên thân. Hay sống hoán tánh diệt tận trên thân, hay sống hoán tánh sanh diệt trên thân, có thân này, dễ an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Và dễ sống không đưng tựa, không chấp trước vật gì ở trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy tỷ sống hoán thân trình thực. Lại nữa, tỳ các tỷ kheo, đi, tuệ tri, tôi đi, hay đứng tuệ tri, tôi đứng. Hay ngồi, tùy trí tôi ngồi, hay nằm, tùy trí tôi nằm. Thân thể để sử dụng như thế nào, vị ấy biết thân như thế ấy. Dễ sống quán thân trên nội thân, hay vị ấy sống quán thân trên ngoại thân. Hay dễ sống quán thân trên nội thân ngoại thân, hay vị ấy, ấy sống quán tánh, sanh khởi trên thân. Hay vị ấy sống quán tánh, diệt tận trên thân. Hay vị ấy sống quán tánh, sanh diệt trên thân. Có thân này, về ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến trí chánh, chánh niệm. Và vì ấy, sống không đưng tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy tỷ kheo sống quán thân trên thực. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ khi bước tới, bước lui, biết rõ việc mình đang làm, khi ngó tới, ngó lui, biết rõ việc mình đang làm, khi có tay, khi tay, biết rõ việc mình đang làm, khi mang áo, San tăng già lê mang bát, mang y, biết rõ việc mình đang làm. Khi ăn, uống, nhai đến, biết rõ việc mình đang làm. Khi đi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ việc mình đang làm. Khi đi, đứng, ngồi, nằm, biết rõ việc mình đang làm. Như vậy, dễ sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân ngoại thân. Hay dễ sống quán tánh Sinh khởi trên thân hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thần đây. Vì ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy tỷ kheo sống quán thân trên thân. Lại nữa này các tỷ kheo, tỷ kheo quán sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da, Và chứa đầy những vật bất tình sai biệt Trong thân này đây là tóc, lông, móng răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim gan, quanh cách mô Lá lách phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, niêm dịch, mũ, báo, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũ, nước ở khớp xương, nước tiểu Này các chỉ kheo, cũng như một bao đồ Hai đầu trống đựng đầy các loại hộp như gạo lúaậu xanh đậu lớn mè gạo đã xây rồi một người có mắt độ các hộp ấy ra và quan sát đây là hột gạo đây là hột lúa đây là đậu xanh đây là đậu lớn đây là mè đây là hột lúa đã xây rồi cũng vậy này các tỷ-kheo một tỷ-kheo quán sát thân này dưới từ bàn chân trở lên trên cho đến đảnh tốc bao bọc bữa da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 hay sống quán thân trên nội thân ngoại thân, hay dễ sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thần đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ như vậy vị tỷ sống quán thân trên thân. Lại nữa, này các tỷ Hỷ kheo quán sát thân này về vị trí các giới và sự sắp đặt các giới. Trong thân này có địa đại, thủy đại, quả đại và phong đại. Này các tỷ kheo, như một người đồ tể hiền xảo hay đệ tử của một người đồ tể giết một con bò, ngồi cắt chia từng thân phần tại ngã tư đường. Cũng vậy, này các tỷ kheo, Vị Tỷ kheo quán sát thân này về vị trí các giới và về sự sắp đặt các giới. Trong thân này có địa đại, thủy đại, quả đại và phong đại. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên nội thân ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy. Với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm Và dễ sống không đương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời Này các tỷ kheo, như vậy thỉ kheo sống quán thân trên thân Lại nữa, này các tỷ kheo tỷ kheo như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày Thi thể ấy trương phòng lên, xanh đen lại, nát thối ra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 Vì ấy an trú chánh niệm như vậy Với hy vọng hướng đến tránh trí, chánh niệm Và vì ấy sống không đương tựa Không chấp trước một vật gì trên đời Này các tỷ kheo Như vậy tỷ kheo sống quán thân trên thân Lại nữa này các tỷ kheo tỷ kheo như thấy một thi thể Quang bỏ trong nghĩa địa Bị các loài quạ ăn Hay bị các loài dù hâu ăn Hay bị các chim kênh kênh ăn hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài dã can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Chỉ theo quán thân ấy như sau: Thân này tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Như vậy, ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh trên thân, hay sống quán tánh việt tận trên thân thể sống hoãn tánh sanh diệt trong thân. Có thân này, vị an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Này các tỳ như vậy tỳ kheo sống hoãn thân trên thực. Này các tỳ kheo, lại nữa, tỳ như thấy một thi thể bị bỏ trong nghĩa địa, với các xương còn liên kết với nhau, Còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cốt lại. Với các xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại. Với các xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại. Chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ này, chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây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 Sống quán tánh diệt tận trên thân Hay dị ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân Có thân đây Dị ấy sống an trú chánh niệm như vậy Với hy vọng hướng đến chánh trí, tránh trí chánh niệm Và dị ấy sống không đương tựa Không chấp trước một vật gì ở trên đời Này các tỷ kheo Như vậy tỉ kheo sống quán thân trên thân Lại nữa các tỷ kheo Tỉ kheo như thấy một chi thể quan bỏ trong nghĩa địa Chỉ còn toàn xương trắng màu giỏ ốc Chỉ còn một đống xương lâu hơn một năm Chỉ còn là xương thối trở thành bột Chỉ theo quán thân ấy như sao Thân này tánh chất là như vậy Bản tánh là như vậy Không vượt khỏi tánh chất ấy Như vậy vì ấy sống quán thân trên nội thân Hay sống quán thân trên ngoại thân Hay sống quán thân trên nội thân ngoại thân Hay sống quán tánh sanh khởi trên thân Hay sống quán tánh diệt tận trên thân thay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đi, vì ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hi vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy vị tỷ kheo sống quán thân trên thân. Này các tỷ kheo, như thế nào tỷ kheo sống quán thọ trên các thọ. Này tỷ kheo, ở nơi đây kho khi cảm giác lạc Thọ biết rằng tôi cảm giác lạc Thọ khi cảm giác khổ thọ biết rằng tôi cảm giác khổ thọ khi cảm giác bất khổ bất lạc Th biết rằng tôi cảm giác bất khổ bất lạc họ hay khi cảm giác lạc họ thuộc vật chất biết rằng tôi cảm giác lạc họ thuộc vật chất hay khi cảm giác lạc họ không thuộc vật chất biết rằng tôi cảm giác lạc Thọ không thuộc vật chất hay khi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất biết rằng Tôi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, hay khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, biết rằng tôi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất. Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất, biết rằng tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất. Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật chất, biết rằng tôi cảm giác bất khổ bất lạc không thuộc vật chất. Như vậy, dễ sống quán thọ trên các nội thọ, hay sống quán thọ trên các ngoại thọ, hay sống quán họ trên các nội thọ, ngoại thọ, hay sống quán tánh sanh khởi trên các thọ, hay sống quán tánh diệt tận trên các thọ, Hay sống quán tánh sanh diệt trên các thọ. thọ đây, vị sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh ký, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Này các tỷ kheo, Như vậy tỷ kheo sống quán thọ trên các thọ Này các tỉ kheo Như thế nào tỷ kheo sống quán tâm trên tâm Này các tỉ kheo Ở đây, vì tỷ kheo Với tâm có tham, biết rằng tâm có tham Hay với tâm không tham, biết rằng tâm không tham Hay với tâm có sân, biết rằng tâm có sân Hay với tâm không sân, biết rằng tâm không sân Hay với tâm có si, biết rằng tâm có si Hay với tâm không si, biết rằng tâm không si. Hay với tâm thâu nhiếp, biết rằng tâm được thâu nhiếp. Hay với tâm tán loạn, biết rằng tâm bị tán loạn. Hay với tâm hoãn đại, biết rằng tâm được hoãn đại. Hay với tâm không hoãn đại, biết rằng tâm không được hoãn đại. Hay với tâm hữu hạng, biết rằng tâm hữu hạng. Hay với tâm vô thượng, biết rằng tâm vô thượng. Hay với tâm có định, biết rằng tâm có định hay với tâm không định, biết rằng tâm không định, hay với tâm giải thoát, biết rằng tâm có giải thoát, hay với tâm không giải thoát, biết rằng tâm không giải thoát. Như vậy, vị ấy sống quán tâm trên nội tâm hay sống quán tâm trên ngoại tâm, hay sống quán tâm trên nội tâm ngoại tâm. Hay sống quán tánh sanh khởi trên tâm, hay sống quán tánh diệt tận trên tâm, hay sống quán tánh sanh diệt trên tâm có tâm đây, dễ sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Và vì ấy, sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy vì tỷ kheo sống quán tâm trên tâm. Này các tỷ kheo, thế nào là vị tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp, đối với năm triệu cái Và này các tỷ kheo Thế nào là vì tỷ kheo Sống quán pháp trên các pháp Đối với năm triển cái Này tỷ kheo Ở đây tỷ kheo Nội tâm có tham dục tuệ tri Nội tâm tôi có tham dục Hay nội tâm không có tham dục tuệ tri Rằng Nội tâm tôi không có tham dục Và với tham dục chưa sanh Nay sanh khởi Vì ấy tuệ tri như vậy Và với tham dục đã sanh Nay được đoạn diệt Vì ấy tuệ tri như vậy, và với tham dục đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có sân hận, tuệ tri rằng, nội tâm tôi có sân hận, hay nội tâm không có sân hận, tuệ tri rằng, nội tâm tôi không có sân hận. Và với sân hận chưa sanh, nay khởi, vì ấy tuệ tri như vậy. Và với sân hận đã sanh, nay được đoạn việc, tương lai không sanh khởi nữa vì ấy tuệ trí như vậy. Hay nội tâm có hôn trầm thủy miên, tuệ trí rằng nội tâm tôi có hôn trầm thủy miên. Hay nội tâm không có hôn trầm thủy miên, tuệ trí rằng nội tâm tôi không có hôn trầm thủy miên. Và với hôn trầm thủy miên chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ trí như vậy. Và với hôn trầm thủy miên đã được đoạn diệt, ấy tuệ trí như vậy. Và với hôn trầm thủy miên đã được đoạn diệt tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có trào hối, tuệ tri rằng nội tâm tôi có hối. Hay nội tâm không có trào hối, tuệ tri rằng nội tâm tôi không có trạo hối. Và với trào hối chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy. Và với trào hối đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ tri như vậy. Và với hối đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa vì ấy tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có nghi, tuệ tri rằng nội tâm tôi có nghi. Hay nội tâm không có nghi, tuệ tri rằng nội tâm tôi không có nghi. Và giới nghi chưa sanh, nay sinh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy. Và giới nghi đã sanh, nay được đoàn diệt, vì ấy tuệ tri như vậy. Và với nghi đã được đoàn diệt, tương lai không sinh khởi nữa, vì ấy tuệ tri như vậy.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 Này các thỉ kheo, như vậy thỉ kheo sống quán pháp trên các pháp Đối với năm truyền trái Lại nữa, này các thỉ kheo Thỉ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ quận Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ quận Này các thỉ kheo, thỉ kheo suy tư Đây là sắt, đây là sắc xanh, đây là sắc diệt Đây là thò, đây là thọ xanh Đây là thọ diệt Đây là tưởng Đây là tưởng sanh Đây là thưởng diệt Đây là hành Đây là hành sanh Đây là hành diệt Đây là thức Đây là thức sanh Đây là thức diệt Như vậy vì ấy sống quán pháp trên các nội pháp Hay sống quán pháp trên các ngoại pháp Hay sống quán pháp trên các nội pháp, pháp, pháp ngoài pháp Hay sống quán tấn sanh khởi trên các pháp Hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp thì sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây, vì sống an trú chánh niệm như vậy, dễ hi vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ uẩn. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với nội ngoại xứ. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo tuệ tri, con mắt và tuệ tri cái sắc. Do duyên hai pháp này, kiếp sử sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy. Và giới kiếp sử chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy. Và giới kiếp sử đã sanh, nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ tri như vậy. Và giới kiếp sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa. Vì ấy tuệ tri như vậy Và tuệ tri tay Và tuệ tri các tiếng Và tuệ tri mũi Và tuệ tri các hương Và tuệ tri lưỡi Và tuệ tri các gì Và tuệ tri thân Và tuệ tri các xúc Và tuệ tri ý Và tuệ tri các pháp Do duyên hai pháp này Kiết sử sanh khởi Vì ấy tuệ tri như vậy Và với kiết sử sanh khởi Vì ấy tuệ tri như vậy Và với kiết sử đã sanh Nay được đoạn diệt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 Với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm Và vì ấy sống không nương tựa Không chấp trước một vật gì trên đời Này các tỷ kheo Như vậy tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp Đối với sáu nội ngoại xứ Lại nữa này các tỷ kheo Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp Đối với bảy giác chi Này các tỷ kheo Thế nào là tỷ kheo sống quán pháp Trên các pháp đối với bảy giác chi Này các tỷ kheo Ở đây tỉ kheo, nội tâm có niềm giác chi, tuệ tri rằng Nội tâm tôi có niềm giác chi, hay nội tâm không có niềm giác chi, tuệ tri rằng Nội tâm tôi không có niềm giác chi, và với niềm giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy Và với niềm giác chi đã sanh nay được tu tập viên thành, vì ấy tuệ tri như vậy Hay nội tâm có trạch pháp chi, hay nội tâm có tinh tấn giác chi Hay nội tâm có hỷ giác chi, hay nội tâm có khinh an giác chi, hay nội tâm có định giác chi, hay nội tâm có giác chi, tuệ tri rằng. Nội tâm tôi có xả giác chi, hay nội tâm không có xả giác chi, tuệ tri rằng. nội tâm tôi không có xả giác chi. Và giới giác chi chưa sanh, nay sanh khởi, vì tuệ tri như vậy. Và giới giác chi đã sanh, nay được tu tập chuyên thành.